Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trố mắt nhìn một cảnh tượng lạ thường ngay trước mắt Trên bốn vách tường chung quanh phòng Đều có những dòng chữ đỏ như máu Giống hệt dòng chữ trên ngực bà ta Hãy trả lại những gì đã cướp đi Còn khi đó bà Ngọc vẫn nằm yên dưới nền gạch Bà Mai bước đi thật nhanh Sau khi phát hiện có người cứ đi theo mình mãi. Nhưng bà ta càng đi nhanh thì người phía sau lại càng bước nhanh hơn. Qua khỏi đoạn đường ngắn là tới một con hẻm dài hơn dẫn về nhà. Bà Mai đã hơi yên tâm. Bởi đây là xóm quen. Có gì chỉ cần la lên một tiếng là có người tiếp cứu ngay. Nhưng tại sao bà ta lại sợ một người cũng là phụ nữ và cũng cỡ tuổi như mình vậy? Có lẽ do thói quen thôi. Đến khi cách nhà chừng vài chục mét Thì bà mai thở vào Bà bước nhanh Vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau Người kia không theo nữa Bà lầm bầm Có lẽ tại mình lo xa thôi Bà vừa lầm bẩm vừa tra chìa khóa mở cửa Và đèn vừa bật sáng Bà ta kêu to lên Bà tại sao Trước mặt bà Có một người phụ nữ ngồi sẵn ở ghế phòng khách Non bà ta giống y như người vừa đi theo ngoài đường kia khiến bà Mai phải biến sắc. Ba, vừa rồi ba, người kia nhếch mép cười. Bà buộc tôi phải theo hơi mỏi chân đó. Hình như bà cố tình tránh mặt trong lúc tôi chỉ muốn hỏi bà vài câu rồi thôi. Đành vậy. Mà bà là ai chứ? Sao lại vào nhà tôi được? Khách đến nhà không mời được ly nước hay sao? Đáng lý phải hỏi cho ra khách là ai, nhưng tự dưng bà Mai lại dịu giọng. Vâng, Tôi xin lỗi. Bà bước vào phòng riêng với ý định dùng điện thoại riêng gọi ra ngoài báo tin cho ai đó. Nhưng ý định chưa thực hiện được thì đã nghe từ bên ngoài nói vọng vào. Có báo tin cũng vô ích mà thôi. Tốt nhất là hãy ra nói chuyện với tôi vài câu đi. Tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Mời bà. Giọng nói lịch sự của bà ta càng làm cho bà mai rợn cả người. Bà líu dữ bước ra như bị sai khiến. Bà ngồi xuống cho Ai lại tiếp khách mà đứng bao giờ Nghe vậy Bà Mai cống cả tay chân Vịn vội vào thành ghế Mới ngồi xuống được Trong giọng nói của người khách Như có một ma lực gì đó ghê gớm Khiến cho người đối diện chẳng những không dám nhìn thẳng Mà thậm chí còn không chịu nổi âm thanh Từ giọng nói của bà ta Có phải bà là tác giả Của những thứ này đây Vừa nói Người khách vừa ném ra trước mặt bà Mai một gói nhỏ Toàn những tờ bùa trú màu vàng Thoạt nhìn thấy bà Mai đã run dậy Tôi tôi Bà khách cười khẩy nói Là hỏi vậy thôi cho khi tôi tới đây tức là đã xác định Chính bà là tác giả của các thứ này rồi Phải không bà Mai Liên Miên lai Trời đất ơi Bà ta còn biết cả biệt danh của mình nữa Thấy vậy bà Mai càng run hơn Là tôi tôi Tôi chỉ làm chơi thôi mà Vị khách nghiêm rộng Gắt to, làm chơi mà để hại người, truyệt linh hồn không cho người ta siêu thoát, ngăn không cho người ta bảo vệ con cái người thân yêu của mình là sao vậy? Nói tới đó, bà ta kéo phăng mái tóc đang xóa trước chán xuống, hỏi to, làm chơi mà suýt đâm thủng hai con mắt người ta như vậy sao? Lộ ra hai lỗ thủng khá sâu ngay trên chân mày hai bên mắt của bà ta, giọng bà ta càng trở nên dễ sợ hơn. Nếu không ngăn kịp thời Thì giờ này Bà và người đàn bà kia Đã thực hiện được ý đồ lấy trọn gói tài sản Của một người đã chết rồi Hành vi tội ác đó làm sao che mắt được ai hả Rồi bà ta lại rít lên Cái đêm đó Ở ngôi nhà hoang Nếu bà và người đàn bà ác nhân kia thành công Thì giờ này còn gì là cái gia đình Vốn đã bị tan nát này nữa Nói tới đó Bỗng bà ta hòa khóc, giọng nói nghe sắc lạnh và thê lương lạ thường. Bà Mai phát sợ, định bước lùi ra, thì chợt bị bàn tay ai đó vươn ra trục ngay lấy. Như là bị điểm trúng huyệt, bà ta đờ người ra trước khi bà khách ngừng khóc và hỏi Ai bày cho mấy người cái trò ma quỷ hại người đó? Có phải là lão tài xế nhà ông thiện không? Bà Mai lắp bắp, tôi, tôi không khỏi chối đi. Trước khi tới đây, tôi đã nghe thăm lão đó ở Cát Lái, nơi mà bọn các người có cái am tu tiên giả hiệu lừa bịp thiên hạ, chỉ tội cho lão thiện thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net